thư quý vị và các bạn th kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc tiếp bàn trước muốn chống đỡ định đứng dậy nhưng bị tương liênên lấy chân đá một cái lại ngãng gục xuống hắn liền llòo ngào hai người đều vùng lòng cả. Nếu em không nghe thì cứ nói, "Bự sì lại nửa tôi đến đây để đánh tôi." Rồi hắn mắng ầm lên, tường liền nói, "Tảo bảo cho thằng mồ này, mày có biết cụ Liễu là ai không? Mày không van xin lại dám nói láo, tao đánh chết mày cũng vô ích, chỉ đánh cho mày ôm gạo thôi." Nói xong lại lấy roi ngựa đánh ba bốn chục roi vào lưng và đùi. Tiết Bàn đã gần tỉnh rượu, đau quá không chịu nổi, Kêu lên một tí, trao. Tương Liên một tíng, ối chao, Tương Liên cười nhạt nói: <cười> "Mới có thế thôi, tảo có được bảy vạn nợ lắm đấy." Vừa nói vừa kéo chân trái Tiết xuống bãi sậy, buồn lẫm đầy người lại hỏi: "Mày đã biết tay tao chưa?" Tiết Bàn không trả lời chỉ nằm hụp xuống rên hừ hừ, Tương Liên lại vứt roi đi. Nắm tay đấm mấy quả Tiếp bàn kêu xuống dít lên Xuân tôi đã khởi cả rồi Tôi biết em là người đứng đánh Chỉ vì tôi nghe người ta đột nhầm đấy thôi Không được kéo người ta vào mày chỉ được nói chuyện hiện giờ thôi Hiện giờ không có gì đáng nói cả Chẳng qua em là người đứng đánh Tôi trót nhầm đấy thôi Phải nói nhũ nữa Tao với tha cho Tiếp bàn rên hừ hờ, hờ nói Bạn ơi, Tương Liên lại đấm cho một quả nữa, Tiết Bàn kêu lên một tiếng rồi nói. Ông anh ơi, Tương Liên lại đấm luôn cho hai quả nữa, Tiết Bàn tội kêu lên. Ôi trời ơi, rồi nói. Ông ơi, ông tha cho thằng con mù không có mắt, từ nay trở đi, con đã kinh người, sợ lắm rồi ạ. Mày phải uống hai ngụm nước bùn này đi. Nước này bẩn quá, con uống thế nào được ạ? Tương Liên lại vơ tay lên đấm, Tiếp bàn vội nói, con à, con xin uống, con xin uống. Nói xong, hắn đành phải cúi đầu xuống gốc xạy uống một ngụm. Chưa kịp núi đã bẹ ngay ra, bao nhiêu thức ăn mửa xa hết cả. Tương Liên nói, mày phải ăn hết những đồ thối tha này, tao mới tha cho mày. Tiếp bàn lại thì thụp nói, xin à, ông làm phúc cho con, đến kết con cũng không ăn được đâu à. Đồ thối xác này, lạc bẩn lây cả đến cậu. Nói xong, Tương Liên bỏ mặt thiết bàn ở đấy, rồi lên ngựa đi. Thiết bàn thấy Tương Liên đi rồi mới yên tâm, tự hối mình không nên nhận nhầm người ta. Muốn gượng đứng dậy, nhưng khắp người đau đớn không chịu được. Bọn giả chân không thấy thiết bàn và Tương Liên ở trong tiệc, đi tìm các nơi cũng không thấy. Có người nói, thấy họ đi vội ra cửa bắc rồi. Đứa hầu nhỏ của tiết bàn xưa nay vẫn sợ hắn, thấy hắn bảo không được theo, nó còn sáng đi sao được. Giả chân không yên tâm, sai giả sung dẫn bọn hầu nhỏ đi tìm. Giả thẳng cửa bắc, đi qua cầu, đổ hai dặm đường, trở trông thấy ngựa của tiết bàn buộc ở bên cây sậy. Mọi người đều nói, Mậy quá, có ngựa tất phải có người. Rồi cùng đến chỗ buộc ngựa, nghe trong đám sậy có người xên xỉ. Mọi người chạy đến xem, thấy quần áo tiết bàn, sách tươm, mặt mũi sưng vù lên, khắp người ướt như lợn xè, dẫm bùn. Giả Dung đã đoán được tám chiến phần, liền xuống ngựa sai người kéo hắn lên, cười nói. Chủ tiết ngày nào cũng dở thói lặng lư. hôm nay lại lặng lơ đến vãi sợi này. Chắc hẳn ông Long Vương yêu chú là người phong nhã, muốn nào vời chú đến làm phỏ mã. Chú đã và phải dừng giống rồi đấy. Tiết bàn xấu khổ quá, không thể chui ngay xuống hố được, còn mặt mũi nào lên ngựa nữa. Giả Dung liền sai người ra cửa ô thêm một cái kiệu nhỏ cho Tiết bàn ngồi, rồi cùng về trong thành. Giả Dung lại muốn khiên hắn vào sự tiệc ở nhà họ lại, nhưng Tiết bàn vật vã ban xin đừng cho ai biết. Giả Dung mới chịu thôi. Giả Dung lại đến nhà họ lại trình giả chân việc này. Giả Chân cũng biết là hắn bị Tương Liên đánh, liền cười nói: "Chở nó như thế mới đáng tiếc." Đến chiều về, Chân đến hỏi thăm Tiết Bàn nằm ở nhà, cáo ốm không ra. Giả mẫu về rồi, mọi người đâu rồi đấy cả? Tiết phu nhân và Bảo Thoa về, thấy Hương Lăng khóc sưng cả mắt, hỏi nó đầu đuôi rồi vội đến thăm Tiết Bàn. Thấy trên mặt bọn mình đầy thương tích, nhưng không đến nỗi Sai gân gãy xương gì? Tiếp phu nhân vừa thương vừa giận, mắng tiếp bàn, rồi lại mắng tương liên. Muốn nói với vương phu nhân, sai người đi bắt hắn, nhưng bảo thoa ngăn lại nói. Việc này không quan trọng gì, chẳng qua họ uống rượu với nhau, quá say thường hay sở mặt. Kẻ say bị đánh đau cũng là lẽ thường. Và chăng ai còn chẳng biết cái anh bạo thiên nghịch địa của nhà ta? Chẳng qua chỉ đại mẹ quá thương anh ấy thôi. Muốn hạ giận cũng dễ, chờ năm 3 ngày nữa anh ấy khỏi, đi ra ngoài được. Bên bác chân và cậu Liễn chưa chắc đã chịu bỏ qua việc này. Nhất định sẽ đứng ra phản xếp, mẹ sẽ bắt hắn xin lỗi anh con ở trước mặt mọi người là được rồi ạ. Nếu mẹ coi việc này là to tát, đi nói với mọi người chỉ tỏ ra mẹ quá nuôn chiều để anh ấy gây chuyện với người ta. Này anh ấy mới bị đánh đau một lần, mẹ đã làm ẩm lên. Sựa thần dựa sự thế, bà con, để đè ném người ta à Tiếp phụ nhận nói, con này, con nghĩ phải đấy. Mẹ về một lúc tức giận, đâm ra hổ đổ. Bà Thoa cười nói, thế mới được chứ. Anh ấy không sợ mẹ, không nghe người ta khuyên ngăn. Ngày càng ngông cuồng, có bị vài ba lần như thế mới sửa. Tiết bàn nằm trên giường chửi mắng tương liên luôn miệng, lại sai người hầu đến phá nhà đánh chết hắn rồi đi kiện. Tiết vô nhân quát ngăn bọn hầu lại, bảo, tưởng liền lúc say rượu ngông cuồng. Bây giờ tỉnh rượu hối lại sợ tội, đã trốn đi mất rồi. <cười> Hồi thứ 48. Dòng bảy chữ tình, nhầm vẻ tình, chàng đi buôn yêu khéo nhã, gặp cuộc ngã, nàng mãi ngâm thơ. Tiết bàn nghe phi nữ tương liên trốn đi rồi, mình đỡ giận. Mấy hôm sau hắn bớt đau, nhưng thương tiếc chưa lành, đành phải phả ốm ở nhà, không dám ló mặt đến thăm bạn bè. Thẩm Thoát đã đến tháng 10. Trong số người làm công ở các cửa hiệu, cuối năm tính tiền xong họ muốn về nhà nên phải sửa sửa tiễn. Trong đó có một người tên là Trương Đức Huy, từ bé vẫn làm quản lý trong hiệu cầm đồ của nhà tiết bàn. Gia tài hắn có đến 23.000 vàng. Năm này hắn cũng muốn về quê, sang xuân mới đến liền nói với tiết bàn. Năm này dính sắc vào các loại hương thanh hiến, sang nằm tức phải đất. Ra dìm, tôi sẽ cho đứa con lớn của tôi đến trong non cửa hiệu. Trước tết đoàn ngọ, tôi tiện đường đi mua một số giấy sắc và hương bánh về bạn. Trừ nộp thuế và tiêu pha, ít nhất cũng có thể được lãi gấp mấy lần. Nào. Tiếp bàn nghe nói Mỹ vùng. Giờ mình bị đòn, không mặt mũi nào nhìn thấy người ngoài. Muốn tránh đi ít lâu, nhưng mà không có chỗ. Nếu ngày nào mình cũng giả cách ốm, chẳng lẽ cứ ốm mãi sao được Và chẳng mình đã lớn rồi, vẫn văn chốt vỗ giáp, nói gì đi luôn Nhưng cân kẹp bản tính, không sợ đến bao giờ Khổ ngươi phong tục đường xá xa, xa gần cũng chẳng biết gì cả Chỉ bằng ta thổ xếp tiền tốn, đi theo trường thức huy độ 1 năm Lỗ lãi không cần, hãy tránh đi cho đỡ số khổ cát Mặt khác đi ra để xem phong cảnh các nơi cũng hay Đến khi tan tiệc Hắn điền vui vẻ bảo Trương Đức Huy Hãy chờ một vài ngày nữa Hắn cùng đi một thẻ tôi đến tiếp bàn nói việc tế với mẹ Tiết phu nhân nghe nói Cũng thích đấy nhưng lại sợ con ra ngoài sinh sự Còn việc tiêu tiền vốn chỉ là điều nhỏ thôi Vì thế không muốn cho hắn đi và nói Mày thế nào cũng phải ở gần ta tổng đi im lặng. Bà chẳng cũng không cần mày phải đi buôn, không phải chờ mấy trăm bạc lãi của mày mới có mà tiêu. Mày ở nhà yên phận làm ăn còn hơn là được mấy trăm bạc lãi. Nhưng khi nào tiếp bạn phải chịu nghe nói. Mày thường à, mẹ vẫn bảo con không biết việc đời. Cái ngày không biết cái kia hôm nay. Bây giờ con cố cắt những việc chơi phiến. Để đi lập thân Học buôn học bán Mẹ lại không để cho con đi Vậy mẹ bảo con làm gì bây giờ Con không phải là con gái Cứ sàn khẳng ở nhà Thì bao giờ mới khác ra được Phải chăng Trương Tức Huy là người có tuổi Nhà ta quen ông ấy từ lâu Việc gì con cũng hỏi ông ấy Thì nhầm thế nào được Nhớ còn có sơ hở việc gì Ông ta tất phải khuyên bảo Món hàng đắt vẻ thế nào Ông ấy thông thạo cả. Cái gì con cũng hỏi ông ấy rồi mới ngu. Thì thuận lợi biết chừng nào. Thế mà mẹ lại không cho con đi. Mấy hôm nữa, còn là không nói gì với nhà. Câu việc đã sửa toán đi. sang năm phát tài trở về. Lúc đó, mẹ mới biết tay con. Nói xong, hắn hậm hực đi ngồi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng.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 Tiếp tục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.